Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như thế, muốn quăng bừa bãi thì cô sẽ lấy thôi. 30 triệu. Ôn bối du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng giá thêm 10 triệu. Lận thừa nhau mắt lại lòng thăm của cô quả là không nhỏ. Chỉ là giá cao cũng có nghĩa là giá tốt. Ít nhất anh cũng có thể xác định là anh có thể mua được đó Lận thừa, ký tờ chi phiếu 30 triệu đưa cho ôn bối du. Cô sững sờ Thật ra thì cô chỉ tức giận vì anh dùng tiền bạc để mua tình yêu. Và khoảng ký ức đó Nên nhất thời kích động thốt lên Cô không ngờ anh lại làm thật Tôi cần có một điều kiện Lệnh thừa lạnh lùng nói Ông mới du ngước mắt nhìn anh Da đầu tê dần lên Nếu như đợi ý vào lúc này Cô không nhận 8 chi phiếu kia Thì anh nhất định sẽ trở mặt tại chỗ Sợ rằng không chỉ là trở mặt Mà còn có thể là lật bàn Cô không thể từ chức Tôi sẽ nói với bên nghiêm tề Là điều cô đến phòng làm việc của tôi Cái gì Ôn bối du thở hốc vì kinh ngạc. Lần này thì thảm rồi, từ chức không sao, còn vô duyên vô cớ nhận của người ta 30 triệu, vốn là một cách xa lận thừa, vậy mà ngược lại còn gần anh hơn. Ôn bối du, cô đúng là đầu heo mà. Đúng, cậu là đầu heo, còn là đầu heo siêu cấp nữa. Cô làm việc ở phòng phó tổng giám đốc cũng được một tháng rồi, mà trong khoảng thời gian này, ngày nào bạc tẽ phủ cũng bắn cô. Thôi, dù sao cô cũng thật sự là đầu heo, bị chửi cũng đúng. Bây giờ cô tiến hai lùi đều rất khó khăn. Trước tiên, làm việc ở phòng phó tổng giám đốc là một việc rất khó khăn. Thư ký ở đó không giống chị Mai, cô ấy rất có năng lực và đòi hỏi rất cao. Cô không được phép mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Dưới cô ấy lại có hai trợ lý thư ký, nhan sắc hạng nhất mà năng lực làm việc cũng hạng nhất. Còn cô, nhiều nhất chỉ là trợ lý của trợ lý thư ký mà thôi. Nói kiểu này còn dễ nghe, nói khóc em một chút thì là người giúp việc vặt. Ba người ở trên đều không thích cô Vì cô là do Phó Tổng Giám Đốc đều sang đây Mà ba người đó rất ái mộ anh Nên dĩ nhiên là không vừa mắt cô Ai cô cũng không muốn như vậy Làm việc ở đây cô có cảm giác mình bị giám sát Gian nan, thật là gian nan mà Một tháng cô đã ở địa bàn của anh một tháng Anh cũng đã quan sát cô một tháng Cầm của anh 30 triệu Cũng tới đây làm thân lệnh anh Tất cả mọi thứ anh đều nắm mắt trong lòng bàn tay Nhưng anh luôn cảm thấy Có chỗ nào là lạ Từ trước đến giờ, mọi việc liên quan đến cô anh đều có thể nắm rõ được nhưng bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy hình như anh đã bỏ sát điều gì đó Trong một tháng anh nhìn cô không thể thích ứng với công việc ở văn phòng phó tầm giám đốc Nhìn cô bị nữ thư ký và hai trận lý thư ký chèn ép anh không hề lên tiếng bình vực cô Mặc dù anh từng có ý nghĩ sẽ giúp đỡ cô nhưng đó là chỉ là ý nghĩ mà thôi Kinh doanh vốn là hiện thực thực tế thu nhỏ, muốn sinh tồn thì phải nuốt nhịn Hoặc chèn ép người khác dưới chân Anh đã trải nghiệm điều này Sau khi rời khỏi cô Anh trở lại với thân phận là người thừa kế của nhà họ lận Nhưng cuộc sống hàng ngày lại không hề tốt hơn Ở đó và ở đây Là hai thế giới hoàn toàn khác nhau Không phải là sự giàu nghèo Mà là sự chân thành và giả dối Thế giới ấm áp và thế giới hờ hững Khi anh sống cùng cô Thì luôn oán hận cuộc sống này không công bằng Cho nên anh không hề trân trọng nó cho tới bây giờ Thế giới mà anh phải đối mặt Trừ vấn đề khó khăn của tập đoàn Kim Tinh Thần Anh còn phải đối mặt với áp lực của hội đồng cổ đông và người mẹ kế có xã tâm cực lớn Mấy năm qua, anh vẫn không ngừng chứng minh bản thân, không ngừng bỏ lên vị trí cao hơn Rốt cuộc, anh cũng có thể giẫm nát những kẻ coi thường anh dưới chân mình Nhưng anh có vui vẻ không? Hôm nay, khi anh đã ở vị trí cao ngất này, đủ để hạ bệ mọi người Thì anh không muốn nghĩ đến vấn đề đó Câu trả lời không còn quan trọng nữa Mãi cho đến khi ôn bối du đột nhiên xuất hiện Thẳng thắn mà nói Anh thật sự bị cô hù sợ Sự xuất hiện của cô Làm anh nghĩ tới thời gian một năm kia Mặc dù nghèo khổ nhưng rất vui vẻ Niềm vui đơn thuần Không bị người khác lừa gạt Không có lời nói dối, không có so đo Rất nhiều thứ có thể so sánh được Kết quả là hiện ra một cách rõ ràng Rõ ràng nhất không phải là tình yêu sao Ôn bối du toàn là toàn tâm toàn ý yêu anh Bỏ ra mọi thứ mà không cần hồi đáp Còn bây giờ anh đính hôn vì lý lị chỉ là vì lợi ích không hề có một chút gì gọi là tình cảm anh nghĩ anh sẽ như thế cả đời anh sẽ không bao giờ có được cái gọi là tình yêu đơn thuần nữa cũng được tình yêu là cái thứ chó má gì chứ nhìn bây giờ ôn bế du đã xuất hiện cô làm rối tinh dưới mù mọi thứ năm đó cô đơn thuần hôm nay có trải nghiệm qua cuộc sống thực tế nhưng tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy từ một cô gái nhỏ dễ đỏ mặt biến thành một người phụ nữ tham tiền ăn một cái là 30 triệu của anh, vậy mà ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Còn người đều sẽ thay đổi, không phải sao? Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn có một điểm gì đó níu kéo, cho rằng điều đó không phải là sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.